Trường tập、kích. Đông Hoang, kích sau ba tháng Ba t h á này g n cổ thần cung và nguyên thủy môn lại tiếp tục rằng co thiên cơ tử có hai đại thánh khí đánh ngang tay với tam đại hư thần nguyên thủy môn dù không địch lại thì sẽ rút lui ba vị hư thần đại năng nguyên thủy môn cũng không bắt được thiên cơ tử mà đông đảo cường giả thần cung của cổ thần cung cũng lấy chiến đấu làm chủ không liều mạng chém giết với nguyên thủy môn kể từ đó xem như cầm chân lực lượng tinh nhuệ của nguyên thủy môn ở tiền tuyến huyền thiên tông quảng trường sơn môn t ầ n đình mặc một thân hoa bào đứng chắp tay khí thế sâu lắng sau lưng hắn là ba mươi vị cường giả thần cung huyền thiên tông ba trăm vị cường giả thần đài cùng vô số cường giả thần thông thần luân đếm không hết từ xa nhìn lại cường giả đứng tụ tập cùng nhau gần như chiếm cứ toàn bộ quảng trường nhiều cường giả như vậy khí thế tận trời thậm chí toàn bộ huyền thiên tông cũng hơi chấn động đại thánh địa đệ nhất đông h o a n g quả nhiên danh bất hư truyền số lượng cường giả như vậy có một không hai tại đông h o a n g tân đinh hài lòng lần này vì tập sát trưởng giáo cổ thần cung thiên cơ tử nguyên thủy môn đã dốc toàn bộ lực lượng sơn môn nguyên thủy môn lâm vào tình trạng suy yếu trước nay chưa từng có trận chiến này tất thắng tần đình quay đầu nhìn lại vô số cường giả huyền thiên tông đang cung kính nhìn thánh tử của bọn hắn trong mắt tràn đầy kính sợ thần phục sắc mặt tần đình như không hề bận tâm lạnh lùng nói trận chiến này tất diệt nguyên thủy môn cường giả huyền thiên tông đồng thanh nói nguyện đi theo thánh tử diệt nguyên thủy môn nguyện đi theo thánh tử diệt nguyên thủy môn nguyện đi theo thánh tử diệt nguyên thủy môn tiếng hô hoán s ô n g thẳng lên trời tân đình lạnh lùng vung tay đứng dậy bay lên vô số cường giả huyền thiên tông cũng đồng loạt đuổi theo như là mưa sao băng bay về phương hướng nguyên thủy môn Đông Hoang, Trần Lương Quốc trần lương quốc là một tiểu quốc dân cư không đến ngàn vạn đất đai không quá vạn dặm nhưng một tiểu quốc như thế lại bởi vì giáp giới cương thổ huyền thiên tông thống ngự cho nên nguyên thủy môn điều động một vị cường giả thần đài tối đỉnh c h ấ n giữ trong tiểu quốc này vị trưởng lão nguyên thủy môn này họ lý lý trưởng lão là cảnh giới thần đài đình phong một chân đã bước vào cảnh giới thần cung tại đông hoàng cũng có y danh hiển hách bên trong một đại điện cực kỳ hoa mỹ tại trần lương quốc lý trưởng lão đang tu hành bế quan bỗng nhiên lý trưởng lão mở hai mắt hắn cảm nhận được trong lòng phát ra một cỗ rung động trong mắt kinh nghi bất định lý trưởng lão ra khỏi đại điện nhìn về phương xa còn người lão lập tức co rụt lại lão thấy vô số cường giả mãnh liệt lao về hướng nguyên thủy môn vô số cường giả huyền thiên tông lướt qua trên đỉnh đầu lão như là cơn sóng lớn bao phủ toàn bộ trần lương quốc đệ tử lý trưởng lão đi đến bên cạnh lão thất kinh một vị đệ tử hoảng sợ hỏi sư tôn tại sao có thể có nhiều cường giả huyền thiên tông như vậy không phải bọn họ đi ngoại vực c h ấ n áp sao tâm lý trưởng lão như rơi vào vực sâu lập tức minh bạch tất cả huyền thiên tông căn bản không đi ngoại vực c h ấ n áp toàn bộ đông hoàng đã bị huyền thiên tông lừa gạt hiện giờ gần như tất cả lực lượng nguyên thủy môn đều đang chinh chiến cùng cổ thần cung nghe nói đã bị cổ thần cung kéo vào vũng bùn bây giờ huyền thiên tông từ sau lưng tập kích nguyên thủy môn nguy rồi lý trưởng lão đột nhiên quay đầu nói với mấy đệ tử của lão đi trở về tông môn cảnh cáo thánh tử huyền thiên tông đột kích nguyên thủy môn ta nguy rồi mấy đệ tử khóc thút thít nói sư phụ ngài đi cùng chúng ta đi lý trưởng lão quả quyết nói tốc độ của các người quá chậm ta phải ngăn cản huyền thiên tông một thời gian đi đi mau chúng đệ tử còn muốn khuyên lý trưởng lão lại cười ha h a p h u n g tay áo quét văng chúng đệ tử cười to nói tu sĩ chúng ta phải tiêu sái tự nhiên chớ như tiểu nhi nữ như vậy đi nhanh đi đi mấy vị đệ tử khóc lớn quỳ xuống dập đầu mấy cái với lý trưởng lão rồi chạy về hướng nguyên thủy môn lý trưởng lão nhìn thân ảnh đệ tử bỏ chạy lại nhìn về phía đám người huyền thiên tông thần sắc nghiêm trọng khí thế bừng bừng phấn chấn liên tiếp tăng cao trong nháy mắt đã đạt đến cảnh giới khủng bố trên khuôn mặt lý trưởng lão hiện vẻ quyết tâm chịu chết đột nhiên xuất thủ Thần đài tế r a trên bệ thần hiện đề đạo văn nhẹ lắc một cái hóa thành một kim ưng to lớn cánh chim mở ra kim quang trói mắt bao phủ phương viên trăm dặm đánh về phía đám người huyền thiên tông tân đình cũng chú ý thấy trần lương quốc dưới trần bạo phát một cỗ khí tức cường đại sau đó một kim ưng vô cùng to lớn bay vọt lên bầu trời xem ra là cường giả nguyên thủy môn c h ấ n giữ nơi đây tân đình mặt không biểu tình tiện tay vung lên một đạo kiếm quang từ trong lòng bàn tay tần đình bay ra đạo kiếm quang cai càng lúc càng lớn dài đến ngàn dặm trong nháy mắt đã chém kim ưng thành hai khúc kim ưng kia chính là thần đài của lý trưởng lão biến thành kim ưng bị chém thành hai nửa lý trưởng lão cũng kêu t h ả m một tiếng đã bị đánh chết chia làm hai phần đám cường giả huyền thiên tông ngây người cường giả nguyên thủy môn đã là cảnh giới thần đài tối đình thế mà bị thánh tử tiện tay dùng một cách đánh chết mà thánh tử mới vừa tu thành thần đài không lâu chiến lược đã mạnh như thế thánh tử quả nhiên là sâu không lường được